chương năm trăm mười bảy hoành hành ngang ngược bạo quân hùng chỉ thấy bà tổ lờ mẹ cũ mạ hai chân phát lực khôi ngô hình thể chẳng những không có trở thành tốc độ của hắn trói buộc ngược lại dao pho vô cùng kinh người sức bật k h ẽ động trong lúc đó nhảy t ó t lên hai cái hải tặc trước mặt hai tay như mánh hổ lợi chảo bóp nát hai cái hải tặc k ế t h ậ u lúc đầu xe đuối hắn tiến hành vây quanh viên đạn đạn pháo lập tức toàn bộ thất bại bị ta gió núi đoàn thợ săn để mắt tới hải tặc chưa từng có có thể chạy trốn rơi ngươi lại còn dám phản kháng núi phong nhãn đồng lóe ra lạnh như băng màu sắc hắn buông xuống súng lục của mình vọt tới bã tổ l mẹ cù mạ trước mặt một kích sống bàn tay chém tới bã tổ l mẹ cù mạ hồn nhiên không sợ một quyền đ ậ p tới có thể quyền thủ va chạm gian bã tổ l mẹ cù mạ hơi biến sắc mặt thân thể hướng về sau cấp tốc bay ngược nhưng hắn nắm tay nhưng vẫn là bị cắt ra một vết thương năng lực trái ác quỷ giả ở trong quán cà phê dịch thần mắt sáng lên tay hắn dường như cực kỳ sắc bén không phải không phải sắc bén mà là một loại cực kỳ lực lượng kỳ lạ ở va chạm vào địch nhân thời điểm trực tiếp tại hắn trên tay tê một cái vết thương cạ du giả thả ra chính mình niệm lực từ chiếm được niệm lực quả biết rõ cái này một loại năng lực cường đại nàng nhưng là toàn lực đi mở mang đúc luyện chính mình quả thực năng lực nàng bây giờ có thể không phải trước đây cái kia chỉ có thể khống chế sư hù dịch kèn bay lên năng lực giả nhìn qua thật vẫn rất như là bị đao sắc bén kiếm mở ra tựa như dịch thần khi nhìn đến bạ tổ lờ mẹ cụ mạ thời điểm liền nhận ra đây là tuổi trẻ bản bạo quân hùng chỉ là hiện tại xem ra đối phương chỉ biết cường đại thể kỹ năng mà sẽ không quả thực năng lực xem ra hắn còn không có đạt được thuộc về hắn trái ác quỷ người này tương lai thực lực không tệ nắm giữ năng lực càng là hê siêu nhân trái ác quỷ ở giữa số một số hai chỉ tiếc quân cách mạnh tao đạp hắn à, xuất sắc như thế nhân cư nhiên dùng để nằm vùng cuối cùng càng là mất đi ý thức thật không biết v h ì cha là thế nào nghĩ đ ỗ n g nhiên một cái ý niệm trong đầu ở dịch thần trong lòng nô r a thoáng vừa nghĩ hắn liền quyết định xuống ngươi nói chúng ta tìm người này làm đồng bạn của chúng ta như thế nào đây dịch thần đ ỗ n g nhiên đề nghị hắn gái kia bị vây công đại gia hỏa thể kỹ năng không sai nhưng nhìn trước mắt tới cũng không hơn a cả dù dạ nói rằng xem người không chỉ là muốn xem hiện tại còn phải xem tương lai mỹ hạt ánh mắt sắc bén quan sát đến bạo quân hùng các ngươi xem tuy là hắn bị vây công lấy hiện tại càng là bị thương nhưng hắn bước tiến đến hiện tại cũng không có loạn mỗi một lần đều vừa đúng tới gần những cái này tiền thưởng hận tơ để bọn họ đồng đội có chút cố kỵ không thể không khác biệt nổ súng xa kích tao nộ vây công gặp nguy không loạn có thể trầm tĩnh lạnh lùng tuyển trạch tốt nhất phương thức chiến đấu người này bản lĩnh không sai bản lĩnh là không tệ nhưng có thể hay không làm chúng ta đoàn hải tặc thuyền viên còn nói chi còn sớm ta cũng không muốn trong thuyền xuất hiện các loại yêu ma quý quái phải biết rằng cường đại tới đâu đoàn thể suy nhược đều là từ bên trong bắt đầu ta cũng không muốn ở phòng bị địch nhân đồng thời còn phải phòng bị người một nhà d u nạ nói ra hay là trước quan sát một chút cái này bạ tổ lơ mẹ c u mạ làm người lại nói ta tán thành cả rủ dạ gật đầu không đ ổ i từ từ xem đi dịch thần nhún vai biểu thị không sao cả còn có người m í hạt ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía phía trước một cái góc ta xem một chút cả rủ dạ phóng xuất ra niệm lực trải qua trong khoảng thời gian này mỗi ngày mỗi đêm mở rộng nàng đã mở rộng ra vận dụng niệm lực cảm giác chu vi biến hóa năng lực vận dụng là vâng đúng hải quân xem ra hải quân muốn chơi một cái ngao còi tranh nhau ngư ông đắc lợi d ị thần nói rằng hải quân cũng là người nếu như bọn họ dẫn độ bạ tổ lờ mẹ cù mạ như vậy hải tặc thăng chức là nhất định có cơ hội đương nhiên sẽ không bỏ qua dù nạ nói ra cái này bạ tổ lờ mẹ cù mạ nguy hiểm giống như xù nạ nói giống nhau bị gió núi dùng quả thực năng lực gâm một thanh bạ tổ lờ mẹ cù mạ ở lui về phía sau đồng thời còn bị một cái tiền thưởng hấn tờ dùng đao chém bị thương cơ hội nhanh bắn chết hắn gió núi giơ súng lục lên quả đoán xạ kích h ừ bạ tổ lờ mẹ cụ mạ một cái nghiêng người quần c u ộ n chẳng những tránh ra do núi lâu súng còn bắt được một cái tiền thưởng hận tờ làm cái khiên chặn bảy tám viên đạn xà kích ngươi muốn chết chứng kiến bạ tổ lờ mẹ cụ mạ c ư nhiên lấy chính mình bộ hạ làm tấm hộp g i núi sắc mặt càng thêm khó coi lập tức đi nhanh lưu tinh đổi kịp đi qua như đạn pháo nắm đấm đập về phía bạ tổ lờ mẹ cụ mạ câu mười điểm đã bị thua thiệt bạ tổ lờ mẹ cụ mạ cho thấy siêu cường sức bật kéo ra khoảng cách của hai người c h ở tay một trưởng đem một cái tiền thưởng thợ săn đầu đánh nát đồng thời nhảy lên mái nhà chuẩn bị chạy trốn nổ súng dấu ở hai bên đường phố hải quân lập tức xông ra d i ơ súng xạ kích thực sự là không có ý t ự ư a gió núi đoàn trưởng xem ra cái này hải tặc phải do chúng ta hải quân dẫn độ cầm đầu hải quân trung tá lộ ra nụ cười đắc ý h ử gió núi sắc mặt rất khó nhìn vốn tưởng rằng có thể ở săn bắn năm ngộng đoàn hải tặc phía trước đem bạ tổ lờ mẹ cù mạ cái này độc hành hải tặc bắt không nghĩ tới cuối cùng chết nhiều cái đồng bạn lại tiện nghi những thứ này hải quân hơn mười đạo tiếng súng vang lên bạ tổ lợ mẹ c ụ mạ đúng lúc quần quận ra nhưng vẫn là chúng một phát đạn các ngươi những thứ này hải quân muốn mạng của lão tử nằm mơ bạ tổ lợ mẹ c ụ mạ không có tiếp tục đào t à u ngược lại là ánh mắt hung ác nhìn phía dưới hải quân mới vừa rồi bị một đám tiền thưởng hận tờ đánh lén hắn đều không có sinh khí hãy nhìn đến hải quân thời điểm hắn trở nên hoành hành ngang ngược đứng lên đi chết đi chúng một phát đạn bạ tổ lờ mẹ cù mạ phong phật ỵ r ộ n g man một dạng một tay đem nóc nhà cho moi ra một khối đại m ộ t đầu đập tới lấy hắn khôi ngô hình thể đang tức giận hạ toàn lực một kích phong xuống đến hai cái xui xẻo hải quân nhất thời bị s ỏ xuyên thân thể chính là hải tặc lại dám lớn lối như thế hải quân trung tá ra mặt một hồi quất động mà gió núi nhưng ở một bên nhìn có chút hả hê bà tổ lơ mẹ cụ mạ đánh ngã hai cái hải quân sau đó c ư nhiên không có đào t à u ngược lại mượn địa hình hiểm hộ nhặt lên phụ cận các loại cái ghế cái bàn trở thành vũ khí đập về phía hải quân còn như vừa rồi vây công hắn tiền thưởng h ậ n tờ hắn c ư nhiên không hề để ý tới có điểm không đúng hắn đối mặt hải quân thời điểm biểu hiện vô cùng ngang ngược cái này không giống như có thể giả vờ du nạ quan sát một hồi phía trước nghe nói bà tổ lơ mẹ cụ m làm hải tặc thời điểm nhưng là tung hoành gương lạnh đồng thời đặc biệt chán ghét hải quân hiện tại xem ra là thật đang đối mặt hải quân thời điểm cả người hắn biểu hiện đều hoàn toàn bất đồng dịch thân nói rằng